Các bạn đang nghe tại đọc chuyện sự tiên tuyết vừa xào rất ăn vừa tâm ý hoảng loạn ngẫm nghĩ nam cung tình hiên và tiểu ảnh có thể làm cái gì ở trong phòng khách loại cuộc sống một nhà ba ngụm này cho tới bây giờ cô cũng chưa hề trải nghiệm qua cô thật sự rất khẩn trương cứ suy nghĩ như thế một bàn ăn đã làm xong dự thiên tuyết cũng không chú ý tới từ lúc nào thì trong phòng bếp bỗng nhiên có thêm một người ánh mắt chợt quét qua một bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi trong lòng dự thiên tuyết chấn động suýt nữa cầm không được cái sạn năm cung kình hiên nhanh chóng bao trùm lấy bàn tay nhỏ bé của cô khẽ dùng sức nhẹ giọng nói cẩn thận mãi cho đến khi múc r a o vào đĩa dự thiên đ ế t mới mặt hồng tim đập rút tay ra khỏi lòng bàn tay của anh đôi mắt trong trẻo nhìn chằm chằm vào anh sao anh lại vào đây em đã nói anh ngồi đợi ở phòng khách là được không nên vào đây nhìn em làm gì có người nhìn em làm không được n a m c ô n g kình hiên cười cười dưới ánh đèn lộ ra vẻ tuấn g ậ t phóng khoáng nhẹ nhàng kéo cô qua ven mấy sợi tóc ra sau tay của cô quy củ của em đúng là nhiều thật vất vả anh mới tới nơi này một lần cứ như thế này mà nhìn em vất vả bận b i ệ u dự thiên tuyết thấy rất kỳ quái nấu ăn thì có cái gì mà cực nhọc nam công kình hiên lôi cô qua nhẹ nhàng ôm cô ở trong ngực anh cảm thấy rất khổ cực thật ra thì em không cần phải làm những chuyện này một mình nhìn thử nơi này xem có cái gì anh có thể giúp một tay xin em cứ việc phân phó dự thiên tuyết cao mày giơ tay đẩy anh vội vàng nói anh đừng đừng gần như vậy trên tạp dề dính dầu mỡ anh không sự dính lên quần áo hay sao tây trang của anh là hàng thủ công nhập khẩu từ ý dính dầu mỡ thì nhất định là hỏng nát không sợ nam công kình hiên trả lời một cách dứt k h á t ôm cô càng chặt hơn khàn giọng nói ở trong này ngây ngốc mấy phút sau đó cái gì anh cũng không cần chỉ cần mẹ con em thiên tuyết nếu không chúng ta bỏ trốn đi chúng ta vĩnh viễn ở chung một chỗ cùng nhau hơi thở đàn ông phun ra nuốt vào cổ cần của cô hít thật sâu hương vị trên người cô có chút tham luyến thích thú dự thiên thuyết giật mình bỗng nhiên cảm thấy anh có chút tính trẻ con cười cười gỡ cánh tay đang quấn ở trên eo mình ra đúng đồng tiền tươi như hoa anh nói đùa gì thế người nhà của anh cũng không cần sao công ty của anh thiếu qua anh quả thật chính là không có cách nào hoạt động anh cũng không cần à rửa tay nhanh lên một chút rồi ra ăn cơm em không cần anh giúp món này nữa là xong ngay đây ý tưởng cứ như thế mà bị cô chối bỏ năm công kình hiên cũng không xin sụp ngược lại còn nhẹ nhàng cười nhìn cô xoay người tiếp tục nấu ăn lát sau anh lại áp sát phía sau cô chẳng tay qua thắt lưng của cô ôm cô vào trong ngực nhẹ nhàng xoay đầu cô lại hôn phớt lên bờ môi giọng khàn khàn nói anh không nói đùa nếu như có một ngày thật sự đến tình trạng kia anh muốn nói cho em biết Cái gì anh cũng có cùng con chúng trai gì vì anh ta. thể vứt bỏ vì em cùng con trai chúng ta. dự thiên tuyết giật m ì n hoàn t r n nhái mắt không có hô hấp. Nam công tỉnh hiên buông nước van g hô hấp. đi tới mắt mặt mở trước tay cô có ra rửa. Rửa tay dịu vòi d g n hồn nhở. nóng Dâu r i i Dự t h ê tuyết h o à nhìn ồ n n h c h ầ m c h ầ m trong nồi vội vàng đổ thịt băm vào luống cuống tay chân một trận sau đó trong phòng bếp đã không còn bóng dáng của anh đàn ông thúi câu cong mày mắng một câu giọng nói có chút thích thú mà oán trách trên bàn ăn tiểu ảnh nguồn éo người cảm thấy rất không tiện nhiên nhìn hai người lớn đánh tình mắng yêu cực kỳ cao hứng lúc điện thoại vang lên nam c ô n g kình hiên đang giúp dự thiên tuyết khều xương cá điện thoại di động ở trong túi tê trang gieo không ngừng nghỉ hai tay bận b i ệ u không thể làm gì khác hơn là nói nhận giúp anh dự thiên tuyết đành phải bóc điện thoại di động từ trong túi áo của anh ra đưa cho anh nghe giúp anh ánh mắt thâm thúy mà bá đạo của nam cung kình hiên chăm c h ú n h ì n cô nhàn nhạt, nhạt cười hiện tại anh không rảnh dụ thiên tuyết đỏ mặt nhìn mã số hình như là số điện thoại cố định không có hiện tên không thể nào làm gì khác hơn là giúp anh nhận alo xin chào không khí đối diện t ự như rất khắc nghiệt lại là một hồi trầm mặc tiếp theo chính là một câu nói hùng hậu mà lạnh như băng là cô toàn thân dự thiên t u y ế t chấn động thân thể có hơi cứng ngắc ánh mắt trong t r è o nhìn thoáng qua n a m cung kình hiên cắn môi nói đúng là tôi bác tìm n a m cung kình hiên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net